Hôm nay dì Khoa đi châu đốc viếng bà Chỉ có Quý Lâm và Hoài Bảo ở nhà Nấu cơm nước xong cô chờ đợi anh về để cùng ăn cho vui Theo thói quen hàng ngày, năm giờ là Hoài Bảo về tới Kim đồng hồ đã chỉ 6 giờ, rồi 7 giờ, 8 giờ, 10 giờ Quý Lâm mới nghe thấy tiếng xe của anh Dù trễ nhưng anh đã về là cô thấy an tâm hơn Hoài Bảo đi vào nhà với gương mặt đầu cay Xèn lẫm mùi rượu Thấy Quế Lâm ngồi nơi ghế salon Anh cũng ngồi xuống đối diện với cô Nhìn cô thật lâu Anh nói Quế Lâm Tại sao em lại đến đây ở Để anh phải khó xử bên tình bên nghĩa Anh không thể bỏ bên nào được cả Anh khổ lắm Em có biết không Đó là anh chưa nói đến chuyện đám cưới Nếu có xảy ra Chắc anh rất đau khổ Anh thật tình không dám nghĩ đến Quế Lâm ngạc nhiên nhìn hoài bảo Những lời của anh vừa nói Làm cô có cảm giác mình là người phạm tội Bị kết án Lần đầu tiên cô thấy anh say Thường thì những người say hay nói thật với những gì ở lòng mình Vậy là anh đang nói thật với cô Anh đang trách cô Lời anh nói cũng đúng Quế Lâm nghẹn ngào Anh muốn em phải làm gì để cho anh đừng khổ. Anh hãy nói thật với em đi anh bảo. Em chẳng làm gì được đâu, mẹ anh đã quyết định rồi. Anh đã có người yêu rồi, em có biết không? Nếu buộc anh phải chia tay cô ấy, anh chẳng đành lòng. Bây giờ thì anh phải làm sao đây? Em nói đi, em nói đi Quế Lâm. Quế Lâm muốn tâm sự với anh, nhưng tâm hồn cô chết lịm. cô ngồi đó mà đôi mắt vô hồn còn anh thì ủ rũ như đang bị trúng thương thời gian cứ như vậy mà chầm chậm trôi qua cơn say đã kéo anh vào giấc ngủ một giấc ngủ thật may mắn cho cô anh ngồi quẹo đầu vào ghế chẳng còn biết gì và cũng chẳng nói gì thêm cười lông người như vậy không biết bao lâu cũng chẳng biết cô nghĩ gì cho đến khi đồng hồ gõ tròn mười hai tiếng cô liền phòng lấy chân xuống đắp cho anh Rồi lặng lặng đi về phòng với tâm hồn trống rỗng. Qua một đêm mơ màng như con tàu mất hướng, Quý Long cố gắng thức dậy với đầu óc nặng chịu. Mới có một đêm mà gương mặt cô đã tiểu tụy rất nhiều. Khi cô xuống đến phòng khách, Hoài Bảo đã dậy từ lúc nào. Anh ngồi đó với điếu thuốc trên môi. Quý Long cúi đầu, cô chẳng thiết nhìn anh bởi vì nỗi đau còn đầy ấp trong cô. Hoài Bảo khẽ giọng gọi cô đầy thâm mật. Quế Lâm Anh gọi em ạ Em lại đây Anh muốn xin lỗi em Về chuyện đêm qua Đâu có gì đâu mà anh phải xin lỗi Nếu không có gì Thì em hãy lại đây Anh em mình cùng nói chuyện cho cởi mở hơn Không thể từ chối Với gương mặt thành thật của anh Quý Lâm trở vào e rè ngồi xuống Đối diện với anh Hoài bảo thân thiện những lời anh nói đêm qua chắc làm em buồn lắm hả anh có nói gì đâu nhìn nét mặt em cũng đủ biết rồi em cho anh xin lỗi vì những lời nói khó nghe của anh anh hứa sẽ không làm em buồn nữa những lời anh nói đều là sự thật vậy thì anh đâu có lỗi gì thì em cũng đâu có lỗi gì sao anh lại đổ lỗi cho em đêm qua anh thật là bậy quá Khi nói mà không suy nghĩ Anh bảo à Những lời nói của anh đêm qua rất đúng Em tự tranh mình tại sao Em lại đến ở đây Để cho anh phải khó xử Một bên là mẹ Một bên là người yêu Em nghĩ là mình thật có lỗi với anh Em biết phải làm gì rồi Em sẽ tìm cho mình một hướng đi Để không là gánh nặng cho anh và dì Khoa Chỉ có như vậy Em mới cảm thấy thoải mái hơn Quý Lâm Em hãy tha lỗi cho anh Đừng vì những lỗi vô tình mà em làm việc khờ dại Em không thể đi được Và cũng không thể quyết định gì được Bởi mẹ anh và dì Hà đã quyết định rồi Chúng mình phải chấp nhận cuộc hôn nhân thôi em ạ Em không thể chấp nhận được Trong khi anh đau khổ đến vậy Ngày mai dì Khoa về Em sẽ nói thật với dì Khoa Xin dì hãy quên đi lời hứa Để cho anh được vui vẻ Và em cũng được nhẹ nhàng hơn Nghe Quế Lâm nói vậy, gương mặt Hoài Bảo lộ vẻ bất bình. "Quế Lâm, anh xin em, nếu em muốn gia đình vui vẻ, mẹ anh đừng buồn rầu thì em đừng nói gì cả. Em hãy cùng anh chấp nhận đi chung con đường đã được vạch sẵn. Còn nếu em nói lên tất cả sự thật thì mẹ anh sẽ đau khổ lắm và anh cũng bị dằn vặt bởi tội bất hiếu của mình. Nếu mình chấp nhận đi trên con đường đó thì anh có cảm thấy êm ái hay không?" Hay là đoạn đường trước mắt chúng ta toàn là trông gai chắc trở Mà chúng ta phải cố gắng bước đi với những bước thật nặng nề và đầy ân hận Lời nói của Quý Lâm cũng có lý Nhưng anh không thể nào để mẹ anh đau khổ được Bằng mọi cách anh quyết sẽ vượt qua Nghĩ vậy anh nói Anh sẽ cố quên cô ấy Rồi cô ấy sẽ có người yêu và có chồng Anh quyết là sẽ làm được Anh không thể để mẹ anh đau khổ Vì từ lúc ba anh mất đi Mẹ anh đã chăm chút lo cho anh ăn học Đến nay anh đã trưởng thành Chẳng lẽ vì một chữ tình Mà anh giữ bỏ tất cả tình yêu bao la của mẹ Đã dành cho anh hai mươi mấy năm trời Phải Anh và cô ấy phải chia tay Đó là con đường anh cầm phải đi Vì nó không phải là con đường cấm Quý Lâm vẫn ngồi lặng thinh Nghe những lời tâm sự của anh Anh nói có lý của anh Cô cũng có lý của cô cối lâm buông tiếng thở dài thật là não nuột hỏi bảo lên tiếng an ủi cô em đừng có sầu não như vậy hãy hứa với anh là chúng mình sẽ cố gắng để cho mẹ anh được vui và mẹ em cũng mỉm cười nơi chín suối chúng ta sẽ cố gắng kể từ hôm nay nhé anh nói như vậy em nghe có được không Em thực sự cũng không biết mình phải làm sao nữa Nhưng nếu anh thật lòng muốn như vậy Thì em cũng sẽ cố gắng Vậy chuyện hôm qua Em đừng để trong lòng nữa có được không? Vâng Coi như đêm qua anh chưa nói gì Và em cũng chưa nghe gì Và anh cũng đừng suy nghĩ đến nó nữa nhé. À Thì người yêu của anh ở đâu Và hiện nay chị ấy đang làm gì? Hoài bảo lặng thinh Có vẻ suy nghĩ Thấy vậy Quý Lâm tiếp tục hỏi: "Em chỉ muốn tìm hiểu vậy thôi, chứ em không có ý nghĩ gì khác đâu. Nếu anh thấy tiện thì tâm sự cùng em, còn không thì cũng không, không sao." Cô ấy tên là Bạch Điệp, cũng đang sống ở thành phố này. Anh và cô ấy học cùng lớp và quen nhau ở bên Úc cho đến bây giờ. Nếu quen nhau lâu như vậy, sao anh không cho dì khoa biết? Có phải bây giờ đỡ khó xử hơn bao nhiêu không? Anh chỉ muốn dành cho mẹ một sự bất ngờ Không ngờ nó lại trở thành sự rắc rối. Không muốn nhắc đến chuyện này nữa Hoài bảo làng sang chuyện khác À hôm nay em không đi học à? Hôm nay em học buổi chiều Còn anh hôm nay có đi làm không? Anh đang chuẩn bị đi làm đây Chưa em đợi cơm anh nhé Vâng ạ Anh đi rồi Cô vẫn ngồi đó thầm gọi tên mẹ như tâm sự. Mẹ ơi, con chẳng biết làm gì nữa. Con thật là vô dụng, con chỉ là gánh nặng cho mọi người và cuộc đời con chẳng được gì. Sao mẹ đành bỏ con bơ vơ ở mẹ? Con nhớ mẹ vô cùng, con ước gì có mẹ bên cạnh để mẹ che chở cho con, một cánh chim nhỏ bé. 的 each day will end so i'll say good night till we meet again now baby close your eyes and rest till we remind i'll let you know